làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 88: Gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itizai cho đến tận tiết A Uyển mới cùng hoàng thượng trở về. Chuyện đầu tiên sau khi hồi cung tất nhiên là đi thăm thái hậu. Lúc này A Uyển còn chưa kịp thay quần áo đắt vội vàng cùng hoàng thượng đến từ Ninh cung. Thái hậu luôn thích được yên tĩnh. Nên bên trong tử ninh cung lúc này chỉ tập trung hoàng hậu cùng vài vị phi tần có phân vị cao mà thôi. Đương nhiên, thu hút sự chú ý của người khác là vị có bụng dưới hơi to kia. Chính là trầm phi nương nương. Thái hậu thấy hoàng thượng đến thì không nhìn được mà đỏ mắt. Vỗ vỗ tay hoàng thượng. Nhìn khí sắc của hoàng thượng thực tốt Quả nhiên suốt cung dưỡng mệnh vẫn có chút hiệu quả Hoàng thượng cười với thái hậu nói Nhi tử đã khỏi Mấu hậu đừng lo Đã cần tiếp rồi Mấu hậu chỉ cần vui vẻ đón năm mới là được Thái hậu gật đầu Lại nhìn đến người nãy giờ vẫn ngồi ở vị trí xa nhất Sau khi Thịnh an cũng không nói gì thấy A huyền gầy đi Lập tức vấy tay với A huyền Đến đây, cho ai ra nhìn xem A huyền dưới ánh mắt chú ý của mọi người Chầm rãi bước đến trước mặt Thái hậu Sau khi hành lễ, tay đã bị Thái hậu nắm lấy Ai ra nghe lý đắt nhàn nói Trong lúc Hoàng thượng dưỡng bệnh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều do ngươi tự tay chăm sóc Đến cả thuốc cũng đều do chính tay ngươi nấu Hoàng thượng hồi phục tốt cũng có công của ngươi Mô Tỳ Hoàng thượng xuất cung chính là vì hầu hạ Hoàng thượng sớm ngày khỏi lại Những tỉ muội bên cạnh so với mô tì cũng không kém Mô Tỳ cũng không dám tranh công Lời này của A huyển lấy được sự đồng tình của Thái hậu Tuy Uyển chiêu nghi không thể chịu được dù chỉ một hạt cát trong mắt Tính nếp cũng sống lượng Lúc trước còn đi gây chuyện trong cung Nhưng đối với chuyện của Hoàng thượng lại rất quan tâm Cũng được Hoàng thượng yêu thích Phi tần bên cạnh muốn biểu hiện một lần Cũng còn phải chờ Hoàng thượng có cho cơ hội hay không Không phải sao Một điểm này Thái Hậu đã cực kỳ hài lòng với A Quyển Lập tức sẽ ban thường Vốn định tấn vì cho A Quyển Mà như vậy Hoàng thượng cũng vui Nhưng A Quyển lại khuyên can Nô Tì chỉ là làm tốt bổn phận thôi Đâu dám nhận Thái Hậu nương nương ban cho như vậy Hơn nữa lúc trước Nô Tì còn phạm sai lầm Hiện tại chỉ xem như là lập công chuộc tội mà thôi Tuy việc phổ thân phạm tội không tính là nghiêm trọng Nhưng dù sao mình cũng đã có chỗ không sạch sẽ Nếu giờ lại tấn vị Tất nhiên căn cơ bất ổn Sẽ không tránh khỏi bị người khác chây cười Mà hoàng hậu chẳng phải sẽ thành con thiêu thân đầu tiên sao Hoàng thượng vẫn chưa nắm vững thế cục triều đình trong tay. A huyền cũng không muốn bọn quan ngự xử lại thông qua chuyện này dâng tấu sớ làm phiền hoàng thượng. Thấy A huyền khiêm nhường kính cẩn. So với tính tình trẻ con trước đây đã trưởng thành không ít. Thái hậu càng vui vẻ. Lại cho A huyền một ngoại lệ. Để lột cục thay đổi tất cả phân lệ của A huyền thành phi vị. Mặc dù An Nguyễn không có phi vị danh hào Nhưng đãi ngộ so với trầm phi đều như nhau Thái hậu đã lên tiếng như vậy Tất nhiên những phi tần bên cạnh cũng không có ý kiến gì Mà dù có Cũng không có khả năng làm cho trước mặt Thái hậu Hoàng thượng luôn luôn hiếu thuận Mà Hoàng thượng muốn vui cũng không muốn trái ý Thái hậu Lúc này A huyển rời khỏi khôn ninh cung thì cung nhân sau lưng mang theo rất nhiều tặng vật được ban cho Mà hoàng thượng thì bị thái hậu phân phó đưa Trầm Phi hồi cung Dù sao hiện tại Trầm Phi cũng đang mang thai Hoàng thượng cũng nên quan tâm một chút Thái hậu luôn chu đáo công bằng trong mọi việc Gừng càng già càng cay Cung nhân Chiêu Dương cung đã sớm ra ngoài chờ A huyển vừa về đến Chiêu Dương cung thì được Bạch Lộ Hầu hạ sửa mặt chải đầu Ngâm mình trong nước ấm thả lỏng để cho Bạch Lộ xoa vót Còn vừa nghe kể mọi chuyện lớn nhỏ trong cung Chủ tử tả tiệm Dư phát điên đã bị nhút ở trong cung không thể ra ngoài Tại sao tả tiệp sư lại bị điên tin tức này A huyền không biết? Ôn tuyển thôn trang vốn cách biệt với bên ngoài. Người hầu hạ bên trong cũng là thân tín của Hoàng thượng. Miệng mồm kín đáo. Nên A huyền vẫn không biết chuyện của tả thừa tướng. Có lẽ người không biết. Tả thừa tướng phạm trọng tội. Nghe nói là từng mưu hại tể vương giác. Một nhà già trẻ lớn bé mấy ngày trước đã bị xử chạm Lý Phúc mãn nghe được tin tức lâm chiêu nghi Ngày ấy tốt bụng đến an của tả tiệp sư Không nghĩ đến lại bị tả tiệp sư ra tay đả thương Mà tả tiệp sư nói chuyện thô tục Sau khi Thái Y chuẩn đoán Kết luận tả tiệp sư bị điên Còn nói vì cả nhà già trẻ đều chết nên mới phát điên Nghe bạc lộ giải thích A huyện gật đầu cũng không nói gì Trong lòng thầm nghĩ Lâm triều nghi từ lúc có đại hoàng tử Thì không lui tới cúng tả tiệp sư nữa Tả tiệp sư xảy ra chuyện Lâm Chiêu nghi lại đi an quỷ Việc này nói thế nào cũng thấy mờ án Nhưng mà nghĩ lại từ lúc mình còn là quý nhân Cũng đã thấy tả tiệp dư bất mãn lâm chiêu nghi điệu bộ kho khoan. Cảm thấy giữa hai người này đã sớm có hiềm khích. Chỉ là việc của tả thừa tướng. Nghĩ đến hoàng thượng đang dưỡng bệnh nhưng vẫn bận rộn công việc. Đối với việc triều đình nàng không rõ lắm. Nhưng A huyển cũng biết được. Hiện tại tả thừa tướng đã ngã ngựa. Hoàng thượng sẽ không để cho thừa ăn hầu thôn tính. Lại nghĩ đến năm sau hoàng thượng sẽ rất bận rộn đây. Bạn đêm, hoàng thượng đến chiêu dương cung ngay giờ dùng bữa tối. Sau khi dùng bữa xong, hai người chuyển qua bàn nhỏ đánh cờ. Thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm vài câu. Vì sao hôm nay lại không nhận lời mấu hậu cho nàng tấn vị tử tốn đặt quân tờ đen xuống chỗ yếu hại Hoàng thượng nói A huyền cười cười Mềm nhẹ nói Nếu ngô tỷ đáp ứng Chắc chắn Hoàng thượng sẽ bị quan lựa xử làm phiền Trầm phi nương đương mang thai cũng không có tấn vị Mô tì như vậy không phải là khiến mọi người chú ý sao Hơn nữa phân vị hiện tại của mô tì cùng với phi vị cũng không khác nhau Cũng không thua thiệt không phải sao U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoàng thượng nên nhớ kỹ giúp mô tì Nếu A huyền đáp ứng chuyện này Sẽ không thoát khỏi những tấu văn của quan nữ sử Đối với kế hoạch của mình cũng sẽ có trở ngại. An huyền thước từ lại hợp với tâm tư của Hoàng thượng. Nàng cũng thật thông minh. Vui đùa một trận, A huyền lại bị Hoàng thượng lừa đến bên giường. Vật nhỏ, lần trước chấm sinh bệnh nên nàng không chịu. Còn nhớ bản thân đang nói gì không? Lời này của Hoàng thượng nói ra làm cho an huyển nhất thời xấu khổ Nghĩ tới lần trước ở ôn Tuyền Sơn Trang tìm mọi cách từ chối Hoàng thượng cầu hoan Dưới tình thế cấp bách mới thốt lên một câu Chờ Hoàng thượng khỏi mệnh Thì tùy Hoàng thượng muốn thế nào cũng được Đâu ngờ đến Hoàng thượng vẫn nhớ rõ trong lòng A huyển cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu Mặc cho hoàng thượng muốn làm gì thì làm là được Có lẽ là vì bất mãn đát lâu Mà hoàng thượng cũng đát lâu không kề cận nữ sắc Một đêm này chơi đùa đến mức cả người ta không còn chút sức lực nào Liên tục xin tha Mặc dù vậy Nhưng hoàng thượng cũng không có ngừng lại Chỉ chăm chỉ cày tấy dường như muốn A huyện phải hoàn toàn tan thành máu thịt của mình Ngày thứ hai thức xảy thì mới phát hiện mình đã đùa quá trớn với vật nhỏ Thầm nghĩ bảo bối không chịu được sức ếp Đau lòng một trận thịt sai lý đắc nhàn đến chỗ hoàng hậu xin nhỉ thỉnh an Mới lên cưỡng chiều Sau đó lại sai lý đắc nhàn mang thuốc mỡ đến Cho dù A huyện ra mặt dày như thế nào, nghe đến tác dụng của thuốc mỡ cũng không khỏi đỏ mặt như gì máu. Tuy là như vậy, nhưng A huyện vẫn dùng thuốc. Còn không đến hai ngày nữa thì đến ngày ngày người nhà được vào cung. Một năm chỉ có một lần, A huyện thực sự không muốn mình đi đứng không tự nhiên như vậy trước mặt máu thân. Ngày Mấu Thân vào cung A Uyển đã chờ ở cửa chính Chiêu Dương cung từ sớm. Lại không nghĩ đến lúc này Mấu Thân lại không đến một mình, còn dẫn theo vợ của đại ca đến. Cũng chính là Dương Sa cô nương. Thoạt nhìn thần khí của Mấu Thân rất tốt, không bị chuyện phù thân bãi quan ảnh hưởng. Hai bên đất lâu không gặp nhau không khỏi vừa tầm tay vừa nhìn nhau hai mắt đấm lệ Nhưng lần này lại có thêm tẩu tử Mà tẩu tử lại còn đang mang thai Cũng sắp đến ngày sinh A huyện nhanh chóng mời mọi người vào trong điện Bên ngoài lạnh A nương cùng chỉ dâu mau vào trong điện rồi nói tiếp Vào bên trong Nhân lúc bạc lộ pha trà A huyền tinh tế quan sát tẩu tử này Dung mạo đoan chính tú lệ Khói miệng cong cong Bề ngoài có vẻ như ôn ngu dễ đối phó Nhưng áng mắt lại rất minh mẫn Là người có chủ ý Có lẽ vì có thai Nhìn tẩu tử có vẻ đấy bà một chút dáng vẻ rất có phúc khí Nghĩ đến ca ca nói cuộc sống gia đình tạm ủng cũng không sai Như vậy A huyện liền yên tâm A nương chỉ dâu cũng sắp lâm bồn rồi Thời tiết lại đang lạnh người còn mang theo chị dâu tiến cung Không sợ ảnh hưởng đến cháu của con sao Bạch lộ chuẩn bị trà bánh xong A huyện đang mở miệng nói trước Không biết thời gian nàng đang quan sát tẩu tử Cũng bị tẩu tử không chút biết tích quan sát lại Lúc trước chỉ biết tiểu cô tử em gái của chồng ở nhà được mọi người cực kỳ sủng ái Hiện tại xem ra tiểu cô tử này lớn lên không chỉ có xinh đẹp khéo léo Giọng nói kiểu kiểu ngu ngu nghe qua liền khiến người ta yêu thích Một thân cung trang quý giá đẹp đẽ Cũng biết ở trong cung quả thật rất được sủng ái Chiêu nghi nương nương nói quá lời rồi Thần phổ tiến cung lúc này còn là phụ men ôn đại nhân Sao lại dám không đến Hơn nữa trong lòng thần phổ đôi với nương nương cũng rất hiếu kỳ Ôn phu nhân còn chưa nói Tẩu tử đã cười nói Tuy là không hợp quy củ Nhưng ôn phu nhân lại không ngại Lại nói với A Quyền Tẩu tử của con nói là Đại ca con nói con còn chưa thấy qua tẩu tử Cũng rất ít cơ hội Nên nhân cơ hội này dẫn vào cung đến gặp con một lần Dù sao cũng đều là người một nhà Nghe khẩu khí này của ôn phu nhân A huyện liền biết vì tẩu tử này ở cùng nấu thân rất hòa thuận. Nên hào cảm với tẩu tử này càng nhiều. Tẩu tử không cần đa lễ. Gọi A huyện mùi mùi giống như đại ca là được rồi. Và lại ở đây cũng không có người ngoài. Nếu ước gọi nương nương. Thế mới kỳ lạ. Tẩu tử sao lại hiếu kỳ về muội Được lời này của A huyện. Dương Nhi chỉ cười đáp ứng vốn dĩ tiểu cô tử này được sùng ái hiện tại lại là người được thánh thượng yêu thích Dương Nghi làm sao cũng không dám để quan hệ với nàng đi vào ngõ cục A huyền muội muội cũng không biết Tẩu vừa cả cho ca ca của muội thì hắn bên trái một câu A huyền muội muội bên phải một câu A huyền muội muội Nếu không biết A huyển mùi mùi cùng hắn là cùng một mẹ sinh ra Tẩu tử ta đây sẽ biến thành mình giấm chua mất Lời này chọc cho A huyển cùng ôm um phu nhân vui cười Bầu không khí giữa ba người đã khá hơn Sau một lúc A huyển cùng tẩu tử dương nghi hai người có ý thân thiết Nên nói chuyện cũng không quá lung túng Ôn Phu Nhân không khỏi sẵn dò A một chút Biết được bệnh cảm mạo của A cũng đã không tái phát nữa Ôn Phu Nhân cũng yên tâm rất nhiều Nghĩ đến sau một năm nữa xe bắt đầu tuyển tú Không khỏi lo lắng cho tình cảnh của A huyện Cẩn thận sẵn dò A huyện điều dưỡng thân thể thật tốt Nếu có thể Thì cố gắng sang năm mới có thai Đỡ phải thêm một đợt phi tần mới vào cung lại tranh đoạt sủng á A huyện lại chẳng thể tự lo được A huyện gật đầu đáp ứng Nhưng trong lòng lại nghĩ Hải tử chẳng thể nói có là có được Vẫn phải xem duyên phân A Lập tức vòng vo đổi trọng tâm câu chuyện Nói đến chuyện ở nhà đi Biết được mấy người muội muội cũng đã thành thân Cũng môn đăng hổ đối Nhị ca mặc dù vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó Nhưng cũng đã bắt đầu để ý người khác Bởi vì đại ca cùng quan hệ của mình Người tốt cũng không ít Tam ca sinh ý thật tốt Chạy ngược xuôi càng ngày càng có sáng vẻ thương nhân Chỉ là suốt môn ở bên ngoài A Nương vẫn không khỏi lo lắng A Nguyễn đều mỉm cười nghe Biết được người nhà đều tốt cũng yên tâm không ít Chỉ là không nghĩ đến Mấu thân lại nhắc đến một người A Nguyễn có còn nhớ đến hảo tị mùi của con Tương xa cô Nương không A Nguyễn gật đầu tất nhiên là nhớ Không phải A Thấm tháng 5 năm nay sẽ lập gia đình sao Sao vậy? Ôn Thu Ninh cũng thở dài. Ang thấm tỷ của con đúng là mệnh khổ. Vừa thân xong thì một tháng sau lại bị tử hôn. Lý do tử hôn thật sự là nghe không phục. Phá hủy thanh danh của nàng. Ang thấm tỷ tỷ của con cũng không quá đau lòng. Cũng không quan tâm người khác nói gì. Chấp nhận tử hôn Trong lúc nhất thời hôn sự cũng không thành vấn đề Lần trước ở thưởng hoa yếm gặp nhau A thấm còn nói với nương nhớ hỏi thăm con giúp A huyện nghe vậy gật đầu A thấm luôn mạnh mẽ Nếu vì hôn phu tới của tử hôn A thấm tất nhiên sẽ không mặt dày mày dạn phải gà Hôn sự này rốt cuộc hỏng Nhưng mà nàng còn có thể ra ngoài ngắm hóa Xem ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình lắm Nghĩ đến cảnh ngộ của tỉ tỉ cùng phông như vậy A huyền cũng cảm thấy thồn thức Nhưng với gia thể của A thấm Chờ tin đồn này qua đi Vẫn có thể tìm được đối tượng tốt Nếu không phải chúng ta không với tới nổi tương ra A thấm gà cho nhị ca vẫn tốt lắm Đừng thấy nhị ca của con cao lớn khô kệ Nhưng lại là một người rất thương yêu tiểu cô nương Ôn phu nhân nói lời này đầy tiếc nuối A huyện cười nói Chờ nhị ca có công danh Nếu có lòng muốn cầu thân Tương gia bá mấu bá phổ cũng không phải là người bảo thủ Trái lại thời gian còn dài A nương nhắc nhở ca ca chăm chỉ luyện võ là được Lần tới có gặp A thấm tỉ tỉ thì nói con cũng rất nhớ nàng nha Nói chuyện phím không bao lâu thì đã đến giờ Lần này không có dấu hiệu sẽ sống lần đầu khóc lóc thảm thương Biết được tàu tử cuối tháng sẽ lâm bồn A huyền lại thưởng cho một đống dược liệu vài vóc cho tàu tử mang về Còn có một ngọc bội Thoạt nhìn cũng biết là thứ tốt Dương Nghi từ chối không nhận An huyện chỉ nói đây là lễ vật cho cháu trai chưa gặp mặt Như vậy Dương Nghi mới chịu nhận lấy Mà Dương Nghi cũng lấy ra một gói nhỏ Không nói An huyện cũng biết đó là gì Cũng không từ chối mà nhận lấy Biết đây là tấm long của ca ca cùng tổ tử Nhận lấy bọn họ mới yên tâm A huyền cũng không làm bộ từ chối Trực tiếp nhận Ôn phu nhanh đứng một bên thấy nữ nhi của mình cùng con sâu chung đụng rất tốt cũng cười Trong lòng cũng yên tâm Ôn ra bọn họ không còn hy vọng vào ôn lão Chỉ có thể mang hết vi vọng ký thác lên người các con Nữ nhi trong cung không dễ Chỉ có thể dựa vào các ca ca ở bên ngoài nâng đỡ lẫn nhau Ôm ra tự nhiên sẽ yên ổn